Trong lòng rất biết ơn Giám đốc Lý đã giải vây cho mình, cũng kinh ngạc khi nghe miệng anh nhắc đến lời giận dò của Tổng Giám đốc Cao. Người đàn ông ấy thật sự đã giận dò anh ta sao? Trong lòng Hoàng Ngân gợi lên từng hồi sóng lan tăn. Có chút tin tưởng, cũng có chút nghi ngờ, nhưng cho dù thế nào, từng đợt thủy chiều trong thâm tâm vẫn không chịu lắng xuống. Đương nhiên, tâm trạng cô cũng dường như chưa bao giờ buồn bực, khó chịu như vừa rồi. Tổng giám đốc Hồ nghe giám đốc Lý nói như vậy, tự giác cũng hiểu được Hoàng Ngân là người như thế nào. Người phụ nữ của Cao Dương Thành, hắn ta đương nhiên sẽ không động vào, cũng không làm khó Hoàng Ngân nữa, thoải mái mà cùng những người khác nâng ly. Hoàng Ngân ngồi xuống chỗ đối diện hắn ta. Người đàn ông này vẫn luôn thích nói chuyện trên bàn rượu. Một khi đã uống thỏa, chuyện gì cũng có thể dễ dàng mà gõ thức quyết định. Vì thế, chính sách mà giám đốc Lý chọn áp dụng là... Uống rượu trước, nói chuyện hợp đồng sau. Cuối cùng, uống vài ly rượu, tên họ Hồ rõ ràng đã hơi say, nói chuyện lộn xộn, sắp không rõ ai với ai nữa rồi. Giám đốc Lý thấy vậy, vội vàng để Hoàng Ngân báo cáo phương án thiết kế. Bắt đúng thời cơ nói chuyện đề án, tặng thêm vài nụ cười vui vẻ, hợp đồng này về cơ bản đã xử lý xong. Huống Hồ, tên họ Hồ này căn bản luôn có đủ mục đích để đầu tư vào dự án của SSE. Tổng giám đốc Hồ, đây là phương án chính của công ty chúng tôi, phiền ngài xem qua. Hoàng Ngân đứng dậy, đưa tài liệu trong tay cho người của ICE, mỗi người một tập. Tổng giám đốc Hồ nhận lấy cũng không thèm nhìn, chỉ nghe một mình Hoàng Ngân bên kia giải thích, còn về việc nghe có vào hay không cũng chẳng rõ. Chỉ biết hắn ta ngồi ở bên kia gật đầu liên tiếp, thỉnh thoảng còn ngà ngà say mà nói với giám đốc Lý ở bên cạnh. Cô Hoàng Ngân đúng là tài mạo song toàn đôi mắt mơ hồ ấy mang theo hơi say, không che giấu gì mà đánh giá người Hoàng Ngân từ trên xuống dưới, ánh mắt trần trụi, đúng là loại thấp hèn, bỉ ổi, không kiêng kỵ. Điều này làm trong lòng Hoàng Ngân ít nhiều có chút không thoải mái. Tổng giám đốc Hồ, tôi đã báo cáo xong rồi, ngài có còn gì thắc mắc không? Hoàng Ngân cố gắng hết sức khiến mình trấn tĩnh lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười thương mại, hỏi tên họ Hồ. Tên họ Hồ kia đứng dậy, xem mềm, bước loạn trọng đến gần Hoàng Ngân. Hoàng Ngân à, Tổng Giám đốc Hồ chỉ thích nghe em nói thôi, giọng nói đúng là làm mềm hết cả tim anh rồi. Đến đây, uống hai ly với Tổng Giám đốc Hồ. Tên họ Hồ này quả thật đã say rồi, say đến nỗi lời vừa rồi Giám đốc Lý vừa nhắc anh ta, anh ta đã vứt lên chín thằng mây rồi. Thường nói ăn no uống say rồi sẽ tơ tưởng dâm loạn, đúng là được anh ta hoàn toàn nghiệm chứng. Mà lúc này, Cao Dương Thành đang đến tham gia một bữa tiệc khác, vẫn đang ngồi trên xe, tiện tay giở lý lịch của công ty ICE ra xem. "Trợ lý Lý, anh thấy ICE thế nào?" Cao Dương Thành đặt lý lịch sang một bên, tùy tiện hỏi Lý Nam Vũ đang ngồi ở ghế đằng trước. Lý Nam Vũ suy nghĩ một lúc mới thành thật nói, "Nếu nói đến lý lịch của ICE, công ty cơ bản cũng bình thường, chỉ là 5 năm gần đây có thành tích tốt." Hồ Minh Thành của ICE cũng được coi là nhân tài hiếm có trong giới kinh doanh, chỉ là hơi háo sắc một chút. Lý Nam Vũ nói đến câu cuối cùng, nhịn không được mà cười lên. Háo sắc? Đường nhìn của Cao Dương Thành lướt qua Lý Nam Vũ như không cố ý mà nghiền ngẫm hai chữ này. Ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống. Đối với chúng ta, háo sắc chẳng phải chuyện gì xấu xa, ít nhất cũng biết được điểm yếu của hắn ở đâu. Nằm đúng chỗ rồi thì càng dễ làm việc hơn, chẳng phải sao. Hôm nay những người giám đốc lý chọn là mấy cô gái xinh đẹp nhất của bộ phận ngoại giao đó. Tôi thấy việc lấy được hợp đồng chắc chắn không có vấn đề gì. Cao Dương Thành lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt đặt ở ngoài cửa xe, mày kiếm thu lại, vẻ mặt phức tạp, dường như đang suy tính điều gì. Bỗng nhiên, anh vô duyên vô cớ mà hỏi Lý Nam Vũ, "Cậu thấy Đỗ Hoàng Ngân trông thế nào?" "Hả?" Lý Nam Vũ đương nhiên không đoán được tổng giám đốc Cao bỗng nhiên lại hỏi mình câu hỏi như vậy. Ngẩn ra vài giây, vẫn chưa hoàn hồn. Cái này... Câu hỏi này có phải quá khó trả lời rồi hay không? Nếu nói đẹp, Tổng Giám Đốc Cao cảm thấy mình có suy nghĩ quá chủ quan với vị hôn thê của anh ấy thì phải làm sao? Còn nếu nói không đẹp, Tổng Giám Đốc Cao anh ấy lập tức nổi giận, mình lại biết phải làm sao? Lý Nam Vũ đúng là có hơi khó xử. Nói thật đi, ngón tay của Cao Dương Thành gõ bừa lên đầu gối, ánh mắt thâm trầm. Quét qua Lý Nam Vũ, lạnh lẽo âm u mà nói. Không nói thật, dư lương. Ừ, Hoàng Ngân thuộc loại con gái nhỏ nhắn xinh đẹp, nói về tướng mạo, cô ấy ở bậc trung trở lên. Nhưng nếu nói về khí chất, cô ấy tuyệt đối có thể đứng hàng đầu tiên. Nói thế nào nhỉ? Trên người cô ấy có một loại khí chất đặc biệt có thể thu hút đàn ông. Nói đơn giản là đại đa số đàn ông đều thích kiểu người như cô ấy. Lý Nam Vũ nói thật lòng. Phần lớn đàn ông sẽ thích người như cô ấy. Biểu cảm của Cao Dương Thành giống như vừa nghe được một câu chuyện cười thế kỷ, diễu cợt, cười ra tiếng. Hóa ra, phần lớn đàn ông trên thế giới này chỉ có mắt nhìn như vậy à? Lý Nam Vũ im lặng. Thế này làm anh tiếp lời thế nào đây? Vậy Hồ Minh Thành của ICE thì sao? Nhưng Cao Dương Thành lại hỏi thêm một câu. Sao cơ ạ? Lý Nam Vũ vẫn có chút không theo kịp tư duy của anh. Vậy cậu cảm thấy Đỗ Hoàng Ngân có phải là kiểu mà Hồ Minh Thành thích không? Cao Dương Thành nén lòng mà hỏi thêm một lần nữa. Lý Nam Vũ kinh ngạc nhìn ông chủ của mình, lúc lâu sau mới hỏi một câu thăm dò. Tổng Giám đốc cao, anh không phải là muốn tặng Hoàng Ngân cho Hồ Minh Thành đi chứ? Lần này, đổi thành Cao Dương Thành im lặng. Thấy gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành ngày càng khó coi, cậu mới ngộ ra, tự đánh vào đầu mình. Trời ạ, xem cái đầu heo của tôi này! Cậu ta tự mắng thầm một câu rồi mới ý thức được đại bốt họ cao nhà bọn họ đang lo lắng cho cô vợ nhỏ trên tiền tuyến. Ngộ nhỡ bị cái tên quỷ háo sắc Hồ Minh Thành kia lợi dụng thì sao? Chật chật, trên miệng nói đỗ hoàng ngân chỗ này không tốt, chỗ kia không đẹp, trong lòng lại vẫn thương cô cực kỳ. Tâm tư của người đàn ông này đúng là khó đoán. Tổng giám đốc cao, tôi nói một câu rất thật lòng nhé. Tôi với Hồ Minh Thành cũng gặp nhau trên bàn rượu không ít, tử lượng của hắn ta rất kém. Uống vài ly đã say rồi, còn phẩm chất thì kém lên cực điểm, thế gái là ôm cũng không quan tâm người ta là ai. Hắn ta dám! Gương mặt anh Tuấn kia của Cao Dương Thành bỗng chốc trầm xuống. Lý Nam Vũ không dám nói nữa. Mài kiếm của Cao Dương Thành nhíu chặt lại, tâm trạng khó chịu giấu trong đôi mắt, có thể dễ dàng nhìn ra được. Anh nâng tay lên xem đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ 8 rưỡi rồi. Ánh mắt hơi nén xuống, suy tính vài giây, đột nhiên nói với tài xế... Bắc Trần đổi đường đến nhà hàng Tùng Lâm. Lý Nam Vũ sửng sốt trước quyết định này của Cao Dương Thành, nhưng lại thấy có tình có lý. Nhưng cậu vẫn cẩn thận dè dặt mà nhắc nhở một câu. Ừ, đồng giám đốc Cao, bây giờ chúng ta đi đàm phán hợp đồng này, nếu mà đàm phán thành công thì là hợp đồng 3500 tỷ đấy, anh xem." Cao Dương Thành mất kiên nhẫn mà nhíu mày. "Chớ lý lý, từ bao giờ mà cậu trở nên lải nhải nhiều như vậy?" Lý Nam Vũ im bật. Do Dương Thành nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh vẫn không nhịp nhàng mà gõ nhẹ trên đầu gối. Tốc độ gõ có hơi nhanh, thể hiện rõ ràng cảm xúc không yên trong lòng lúc này. Mày kiếm vẫn nhíu để lộ sự phiền muộn nóng lòng. Mình cũng không phải không thích Đỗ Hoàng Ngân sao? Thế mà tại sao lúc cắt cử cô đi thực hiện nhiệm vụ vẫn dặn dò giám đốc Lý đặc biệt chăm sóc cô? Đến nay, rõ ràng trên tay vẫn còn một dự án lớn hơn, mà vẫn vì cái tên háo sắc Hồ Minh Thành mà bản thân mình lại vứt lại dự án lớn như vậy, không quan tâm, đi ăn cơm cùng cô. Cao Dương Thành nghĩ đến đây, dường như càng phiền hơn. Ngón tay đang gõ đầu gối, tiết tấu ngày càng nhanh hơn, nâng tay nhìn đồng hồ, thúc giục tài xế. Bác Trần, nhanh một chút. Vâng. Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước trang viên khách sạn Tùng Lâm. Những người có liên quan đi vào đại sảnh khách sạn... Được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng ăn Cửa phòng ăn riêng vừa mở Đã nhìn thấy Hồ Minh Thành nắm lấy tay Hoàng Ngân Sống chết không buông Hoàng Ngân Ly rượu này dù thế nào em cũng phải cùng Tổng Giám Đốc Hồ uống hết đấy Tổng Giám Đốc Hồ Anh đừng như vậy Hoàng Ngân ngại đến nỗi không biết như thế nào mới phải Tay nhỏ cố gắng dẫy ra khỏi bàn tay to lớn của hắn ta Cô vừa uống cùng hắn ba ngụm rượu trắng Nếu uống cả chén rượu này nữa Cô thật sự sẽ say mất Chỉ cần em uống cạn ly rượu này, anh lập tức sẽ ký hợp đồng, tuyệt đối không nuốt lời. Hồ Minh Thành một tay ôm vai Hoàng Ngân, một tay vỗ ngực mình, đảm bảo với cô. Mùi rượu nồng nạc sợp vào khoang mũi Hoàng Ngân, cô không chịu được, hơi nhăn mày. Vừa nghe hắn ta nói uống cạn ly này sẽ ký hợp đồng, lại nghĩ đến đây là hợp đồng 500 tỷ của Cao Dương Thành. Cô nghĩ mình có nên cắn răng dứt khoát uống cạn chén này không? Nghĩ tới ở đây vẫn có các đồng nghiệp. Huống hồ, giám đốc Lý lại được Cao Dương Thành đặc biệt dặn dò, thế nên cho dù bản thân mình say rồi, chắc cũng không phải chịu tổn hại gì đâu nhỉ. Một ly rượu có thể đổi lấy một hợp đồng 500 tỷ, tính thế nào cũng thấy đáng phải không. Đúng lúc Hoàng Ngân đang xoắn xuýt xem có nên uống ly này hay không, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Lạnh băng, không có độ ấm nào. Không làm mất nhã hứng uống rượu của các vị chứ. Là Cao Dương Thành... Hoàng Ngân kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy anh, một thân vest màu sẫm phẳng phiêu, đứng ở cửa phòng, cách cô không xa. Con người màu đen, âm u thăm thẳm như mắt ưng, hơi nhíu lại đe dọa, lạnh nhạt mà liếc nhìn cô đang cầm ly rượu. Toàn thân, từ trên xuống dưới, tỏa ra một cỗ khí âm u lạnh lẽo, khiến người ta lạnh hết cả ruột cả gan. Thoáng chốc khiến Hoàng Ngân có chút thở không nổi. Hồ Minh Thành thấy Cao Dương Thành dường như cũng ngơ ra một chút, bàn tay đang nắm Hoàng Ngân, vội vã rời khỏi tay cô. Gương mặt béo mỡ đó bỗng nhiên chất đầy nụ cười, nhanh đón Cao Dương Thành. Tổng giám đốc cao, anh đến muộn rồi, phải tự phạt uống ba ly mới được. Hắn nói rồi chìa tay ra muốn bắt tay với Cao Dương Thành. Cao Dương Thành cúi đầu, lạnh nhạt nhìn qua cánh tay béo mà hắn giơ ra, nhẹ nhàng nhấc khóe môi, nhưng sau đó lướt thẳng qua, đi về phía Hoàng Ngân. Không thèm bắt tay với Hồ Minh Thành, thậm chí đến nhìn thẳng mặt hắn ta một cái cũng chẳng thèm nhìn. lý Nam Vũ cũng mau chóng đi theo Cao Dương Thành. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều ngây hết cả da. Hoàng Ngân kỳ thật cũng không hiểu Cao Dương Thành tại sao lại có cái thái độ coi thường người khác này. Cô bất giác nhăn mày lại. Hồ Minh Thành lại càng không ngờ Cao Dương Thành lại ra uy với mình như vậy, gương mặt đang gắng gượng nụ cười, đột nhiên chầm xuống. Không khí trong phòng ăn thay đổi đột ngột. Cao Dương Thành chẳng thèm để ý lấy một chút, đi đến bên cạnh Hoàng Ngân. Còng người rút vài cái khăn giấy ướt từ hộp giấy trên bàn. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng động tác lại vẫn lịch thiệp cao quý như cũ. Không đợi cho tất cả mọi người hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đã thấy anh bỗng nhiên nâng cánh tay vừa nãy bị Hồ Minh Thành nắm của Hoàng Ngân lên, đặt vào lòng bàn tay của mình, sau đó coi như bên cạnh chẳng có ai mà lau tay cho cô. Tất cả mọi người trong phòng ăn hít một hơi, thổn thức không thôi. Bao gồm cả Lý Nam Vũ đang đứng sau Cao Dương Thành. Mà Hoàng Ngân thì lại càng... Nhìn Cao Dương Thành trước mắt mình đang cúi đầu, chuyên tâm mà lau tay cho mình. Hoàng Ngân không kịp hoàn hồn, đến hơi thở cũng không tự chủ được mà gấp gáp hơn. Hoàn cảnh này có một cảm giác quen thuộc. Còn nhớ bốn năm trước, mình cùng một người đàn ông đi xem mắt, bị nắm lấy tay. Anh hình như cũng như vậy, nắm bên tay cô, dùng giấy lau sạch bàn tay của cô. Nhưng trước mắt không phải là một bữa tiệc bình thường. Việc này liên quan đến hợp đồng 500 tỷ đấy. Lại nhìn một chút gương mặt không hiểu tại sao của Hồ Minh Thành. Tổng giám đốc cao, Hoàng Ngân hơi rút tay lại, nhắc nhở anh. Trong lòng lại dấy lên cảm giác ấm áp khó nói. Đừng cử động. Ánh mắt của Cao Dương Thành cực kỳ khó coi. Anh ngừng đầu, chừng Hoàng Ngân một cái. Thứ bẩn thỉu nào cũng có thể động vào em sao? Hoàng Ngân cắn môi, phiền muộn, nhưng trong lòng thì một tí tẹo tức giận cũng không có. Có điều, Hồ Minh Thành thì không. Tổng giám đốc cao, lời này của anh có ý gì? Hắn ta dài cả mặt, chất vấn Cao dương Thành. Hợp đồng này còn muốn nó không đây, không có thành ý như thế, vậy thì tôi thấy không cần thiết phải bàn bạc nữa. Cao Dương Thành lạnh nhạt mà nhách môi, hoàn toàn không để ý Hồ Minh Thành đang làm ẩm lên bên cạnh. Sau khi lau đi lau lại tay của Hoàng Ngân năm lần, mới chịu thôi. Cao Dương Thành Hoàng Ngân cũng khắp đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh thay anh. Cao Dương Thành ném dây ướt trong tay xuống bàn. Làm xong, nghiêng đầu nói với Lý Nam Vũ. Chợ Lý Lý, sắp xếp tài xế đưa mấy vị đồng nghiệp trong bộ phận ngoại giao về nhà. Lý Nam Vũ gật đầu. Vâng. Tổng giám đốc cao. Giám đốc Lý không rõ tại sao Cao dương Thành cũng chẳng đáp lời Càng không thèm nhìn vào Hồ Minh Thành Mặt đã trắng bệch trước mắt Nắm tay Hoàng Ngân rồi đi ra ngoài Hồ Minh Thành nhìn thấy liền vẫn nộ Các người như thế này là có ý gì Gọi tôi tới ký hợp đồng mà lại như thế à Uổng công tôi có ý muốn hợp tác Với mấy người như vậy Lý Nam Vũ phụ trách xử lý hậu quả Hai tay cậu đẩy chắc ngược Hồ Minh Thành Bước chân lùi về phía sau Chống lại sự tiến gần của hắn Xin lỗi Tổng Giám đốc Hồ SSE chúng tôi bây giờ đã không có ý định muốn hợp tác với ngài nữa rồi. Cử chỉ của Lý Nam Vũ rất rõ ràng mà nói ra quyết định của Cao Đại boss đã không còn có thể thương lượng lại nữa rồi. Sắc mặt Hồ Minh Thành bỗng chốc biến đổi. Các người đang đùa hay sao? Hồ Minh Thành vốn dĩ cho rằng mình là công ty đầu tư hàng đầu, bọn họ đương nhiên sẽ phải đối đãi hòa nhã với mình. Cuối cùng không thể tưởng tượng được lại có cái kết cục này. Nhưng Hồ Minh Thành lại cực kỳ không cam lòng, bởi hợp đồng này hắn có thể thu về rất nhiều lợi nhuận. Nhưng bây giờ SSE bỗng nhiên đổi ý. Xin lỗi, thái độ của Tổng Giám đốc Cao chúng tôi vô cùng nghiêm túc. Lý Nam Vũ cười cười, đẩy gọng kính trên sông Mũi, xoay người dẫn đám nhân viên trong bộ phận ngoại giao đi ra ngoài. Hoàng Ngân được Cao Dương Thành đưa lên xe. gương mặt anh Tuấn của anh cứ nặng nề, sắc mặt lạnh băng, rất khó coi. Hoàng Ngân do dự một chút. Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi anh Tại sao tự nhiên anh lại qua đây Còn nữa hợp đồng bỗng nhiên lại làm thành thế này Hoàng Ngân có hơi phiền não ôm đầu Anh không đến chắc hợp đồng đã ký xong rồi Đôi mắt cao dương thành lóe liên tia sắc bén Lạnh ngắt mà xuyên thẳng vào trong mắt cô Ý của em là anh đến không đúng lúc Đã làm phiền nhã hứng uống rượu của em Hay là làm phiền em ân ái với Hồ Minh Thành Ân ái Hoàng Ngân tức giận nhìn anh Nếu không phải vì muốn ký cái hợp đồng 500 tỷ đáng chết này cho anh, em có đến mức phải uống rượu cùng người ta, để người ta nắm tay mà không dám kêu một tiếng không? Cao Dương Thành, rốt cuộc anh có lương tâm không? Cánh môi mỏng của Cao Dương Thành mím chặt, kiên quyết nhìn vào cô, không nói. Cao Dương Thành anh không có lương tâm. Lẽ nào anh vứt cả bản hợp đồng 3.500 tỷ đến đây, chỉ để phá vỡ luôn cái hợp đồng 500 tỷ này? Trừ phi anh quả thật nhàn hạ đến mức ngu luôn rồi. Hoàng Ngân đợi Cao Dương Thành nói... Nhưng mãi vẫn không thấy anh mở lời, chỉ nhìn mình chằm chằm. Lúc này cô mới hoang mang mà bổ sung thêm một câu, định bụng làm dịu cái bầu không khí gơm súng sẵn sàng này. Em không có ý trách anh đến không đúng lúc. Cô giải thích. Em chỉ là nghĩ hợp đồng 500 tỷ bị hủy bỏ đi như vậy, ít nhiều cũng có chút đáng tiếc. rượu này của em cũng coi như uống không rồi. Hoàng Ngân có hơi bất lực mà nhún vai, thấp giọng Em cảm giác như em đã làm hỏng hợp đồng này. Cô ngẩn đầu nhìn Cao Dương Thành, trước mặt, buông thõng tay, có chút ai nấy. Xin lỗi, còn nữa, cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã làm hỏng hợp đồng. Cảm ơn anh đã kịp thời xuất hiện, cứu cô ra khỏi hoàn cảnh quẫn bách. Cao Dương Thành tất nhiên không ngờ tới Hoàng Ngân sẽ nói xin lỗi và cảm ơn với mình, trong chốc lát vẫn chưa lấy lại được cảm xúc. Đôi mắt hơi nheo, lúc lâu sau mới yếu ớt nói ra từng chữ. Em tưởng em chỉ làm lỡ một hợp đồng 500 tỷ thôi ư. Chẳng lẽ vẫn chưa hết? Sống lưng hoàng ngân lạnh toát. Cao Sơn Thành nhấc tay, xem đồng hồ trên cổ tay. Vừa đúng lúc, Lý Nam Vũ mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái. Tổng giám đốc cao, nhân viên trong bộ phận ngoại giao đã được sắp xếp đưa về nhà rồi. Ừ. Cao Sơn Thành thử dài một tiếng, lại dặn dò. Cậu gọi điện thoại giải thích với bên kia lý do tôi đến muộn, nói là tôi lập tức đến ngay. Vâng. Hoàng Ngân chớp mắt, khó hiểu mà nhìn Cao Dương Thành bên cạnh. Cao Dương Thành không để ý cô, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài, sắc mặt rõ ràng, đã dịu hơn lúc nãy vài phần. Hoàng Ngân chỉ nghe được Lý Nam Vũ giải thích với bên kia qua điện thoại. Thật sự xin lỗi thư Ký Lâm, thiền cô giải thích với Tổng Giám đốc Hồng một chút, nói chúng tôi bên này hơi tắc đường, ngại quá. Đúng đúng đúng, cảm ơn. Lúc này Hoàng Ngân mới chợt nhớ ra, Cao Dương Thành có nói buổi tối phải tới tham dự một bữa tiệc quan trọng. Đến cả 500 tỷ cũng không đích thân tham dự, nên có thể tưởng tượng ra được bản hợp đồng này quan trọng hơn hợp đồng mà vừa nãy bọn họ đàm phán rất nhiều. Nhưng anh chỉ vì đuổi đến bữa tiệc này mà bỏ lỡ thời gian rồi. Hoàng Ngân kéo kéo ống tay áo sơ mi mì của mình. Cao Dương Thành hơi nhíu mày đừng nhìn chuyển từ ngoài cửa sổ vào bên trong, đặt lên người cô, sâu sắc nhìn cô. Sao bỗng nhiên anh lại qua đây vậy? Sóng mắt hoảng ngân khẽ động, lớn gan đoán. Lẽ nào là vì giúp em nên mới tới sao? Bởi vì anh biết Hồ Minh Thành là một tên háo sắc. Vấn đề này, Cao Dương Thành cũng đang muốn biết đây. Rốt cuộc vì sao anh đột nhiên lại vứt hợp đồng quan trọng như vậy, vội qua giúp cô? càng huống hồ, anh hoàn toàn không xác định được Hồ Minh Thành có làm khó cô hay không? Chỉ vì hai chữ có thể đơn giản này mà anh lại rộng rãi đến nỗi không tiếc làm trái quy định quan trọng nhất trong kinh doanh. Đúng giờ. Cao Dương Thành hừ lạnh một tiếng. Tiện đường đi qua. Sau đó quay mặt ra chỗ khác. Hoàng Ngân biết tổng anh đang nói dối. Ánh mắt lay động, cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng không dám nhìn cô. Tất cả hành động và lời nói của anh đều là biểu hiện của nói dối. Hòa Ngân không phải trần anh, lòng vất thấy ngọt ngào, chỉ ngồi đó im lặng, mỉm cười. Cao Dương Thành nghe thấy tiếng cười nhẹ của cô, nghiêng đầu liếc cô một cái, bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ. Nụ cười đó rõ ràng không phải nụ cười đẹp nhất, nhưng dường như đã hòa vào tim anh, ở nơi trái tim, hóa thành một đóa hoa rực rỡ, làm mở đôi mắt anh, trái tim anh. Cao Dương Thành híp chặt mắt. Em vừa rồi cũng cười như vậy với Hồ Minh Thành sao? Cứ nghĩ đến việc cô có thể cũng cười như vậy Với cái tên háo sắc đó Trong lòng anh lẫn lộn Cảm giác vô cùng khó chịu Cất ngay nụ cười đấy của em đi Anh bá đạo đến nỗi Có hơi cuồng vọng Lát nữa trên bàn ăn em dám cười như thế Với bất cứ ai xem Này Cao Dương Thành Người ta cười tí thôi mà đã cản trở việc của anh rồi Hoàng Ngân hơi bực Người đàn ông này có hơi bá đạo quá rồi không Cười không cản trở việc gì cả Nhưng cười lên làm người khác muốn cười quần ra thì thành cản trở rồi. Lời Hạ Lưu vô sỉ như vậy, Cao Dương Thành lại có thể nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập. Mà Hoàng Ngân thật sự suýt nữa bị anh dọa cho hộc máu. Lý Nam Vũ ngồi đằng trước càng không nhịn được mà phụt cười. Ngay thấy tiếng cười của Lý Nam Vũ, hai má đang ửng đỏ của Hoàng Ngân càng nóng hơn, cô xấu hổ mà đánh một cái lên cánh tay Cao Dương Thành. Đây rõ ràng là vấn đề của anh. Thế mà anh còn không biết xấu hổ mà nói ra như thế. Hoàng Ngân cố hà giọng, nói ra câu cuối. Cô dù sao cũng ngại bị người khác ngoài Cao Dương Thành nghe thấy. Cao Dương Thành đưa tay qua, xấu xa mà véo má cô, cảnh cáo. Lát nữa, em mà dám có tín hiệu gì với bất kỳ một thằng đàn ông nào trong bữa tiệc. Thật sự được một tên đàn ông không có mắt nhìn nào đó thích em, tôi sẽ tặng em cho hắn lên giường luôn. Anh dám! Hoàng Ngân bắt lấy bàn tay đang không kiêng kỵ gì trên mặt mình. Tên khốn này Cao Dương Thành biết mặt Hoàng Ngân đến đỏ cả lên Vẫn không quên dọa cô Em đoán xem anh dám không Hoàng Ngân đương nhiên biết anh chỉ đang đùa cô thôi Cô tin anh ít nhất vẫn còn một chút tiết tháo Cao Dương Thành sử thỏa thích rồi mới buông khuôn mặt cô ra Thế nên tốt nhất em ăn phận cho anh Anh vừa dứt lời Cả người Hoàng Ngân trồm lên Giống như con sư tử cái nhỏ Vù vào người Cao Dương Thành Anh sửa mặt sửa mãi em sướng chưa Cô đưa tay bắt lấy khuôn mặt đẹp trai kia của Cao Dương Thành véo mạnh, còn mang theo nụ cười xấu xa, định trả lại anh chút tiệt thòi cô vừa chịu. Cao Dương Thành không ngờ Hoàng Ngân sẽ công kích như vậy, gương mặt xa xầm, u ám đến phần khó chịu. Phải biết rằng, uy nghiêm của Cao Đại Boss trước mặt nhân viên có thể triệt để vỡ tan tành chỉ vì một cái bổ nhào này của cô. Cao Dương Thành đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đỗ Hoàng Ngân, em đúng là tìm chết giam véo mặt anh. cao dương thành cắn chặt hàm răng, mập mờ nói, giơ tay một cái bắt lại hai tay đang làm cản của cô, vốn định đẩy cô ra, nhưng kết quả hoàng ngân định đặt hai tay lên ngực anh để chống đỡ trọng lực cơ thể mình, nhưng cuối cùng bị hai tay của anh kéo ra, cơ thể ngã xuống, cả người cô vì mất trọng lực mà trượt xuống dưới, sau đó không có báo trước, mà cả gương mặt của cô đập sang. lúc đập xuống lực có hơi mạnh. Rất nhanh sau đó, Hoàng Ngân nghe thấy trên đầu vang lên, một tiếng hít hơi lạnh lẽo. Đỗ Hoàng Ngân! Tên của Hoàng Ngân bị người đàn ông trên đỉnh đầu mình cắn răng từ trong miệng phun ra từng chữ. Từ thế đó, giống như muốn xé cô ra ăn vào bụng. Cả người Hoàng Ngân không kìm được mà run rẩy. Ngẩn mạnh đầu lên. Đến lúc cô nhìn rõ cái thắt lưng của anh mới đột nhiên tỉnh ngộ. Dây tiếp theo, gương mặt nhỏ của cô nóng lên đỏ hồng. Đúng vậy. Cô thế mà, đập vào đâu không đập, lại cứ thế, vừa vặn, mà trực tiếp đập vào cái chỗ đó của cao đại bốt Dương Thành. Lại nhìn mặt anh, lúc đỏ lúc trắng, biểu cảm thiên biến vạn hóa. Em, em, em không cố ý đâu. Hoàng Ngân đến nói cũng có hơi mơ hồ. Nhìn gương mặt anh có hơi méo mó, Hoàng Ngân biết lần này mình đã dây vào cái thứ không nên dây. Gan cô tê dần muốn bò dậy từ trên người cao dương thành giải thích em thật sự không cố ý bỗng nhiên cao dương thành giơ tay nắm chắc lấy eo của hoàng ngân hít mạnh một hơi trong giọng nói còn có chút khàn khàn cực kỳ không tự nhiên đỗ hoàng ngân đêm nay em xong đời rồi lý nam vũ và tài xế trần ở đằng trước đã giả chết từ lâu rồi đến thở cũng không dám thở ra tiếng chỉ sợ không cẩn thận một chút thôi sẽ bị cao đại boss mang ra chém đầu Sắc đỏ trên gương mặt Hoàng Ngân đã lan đến cổ. Em, anh, rõ ràng là do anh làm, sao lại trách em rồi, anh không véo mặt em, thì em sẽ nghèo qua véo mặt anh sao? Hoàng Ngân lại thử khấp, cố gắng biện luận cho mình. Đêm nay xong rồi. Xong rồi là có ý nghĩa gì? Hoàng Ngân nghĩ thôi, sống lưng cũng phát lạnh. Cao Dương Thành lạnh lùng cắn môi, cuối cùng cũng thả eo cô ra, khẳng giọng nói một câu. Đợi lát nữa ra rồi mới xử lý em. Vừa nói xong, chiếc xe đã dừng trước một nhà hàng. Hoàng Ngân lúc đó chỉ thấy sững sờ, tư duy loạn hết cả lên, hai má càng nóng đỏ như có ngọn lửa đốt vậy. Bữa tiệc này thoải mái hơn bữa tiệc vừa nãy với Hồ Minh Thành nhiều. Tổng giám đốc Cao rất vui, rất vui được gặp. Cao Dương Thành đi vào, tất cả mọi người trong phòng ăn, bao gồm cả ông chủ Hồng, đều hoan nghênh. Tổng giám đốc Hồng đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Cao dương Thành mỉm cười bắt tay với Tổng Giám Đốc Hồng. Đã lâu không gặp, mau mau, vào ngồi đây. Tổng Giám Đốc Hồng mời tất cả mọi người ngồi. Nhìn thấy Hoàng Ngân ngồi bên cạnh Cao dương Thành, anh hổ nghi hỏi. Vị này là... Người bên cạnh Cao dương Thành anh gần như đều đã được gặp, nhưng gương mặt xa lạ của Hoàng Ngân anh đương nhiên không biết. Đỗ Hoàng Ngân, nhân viên của Bộ Phận Ngoại giao chúng tôi. Cao dương Thành đơn giản giới thiệu Hoàng Ngân với Tổng Giám Đốc Hồng. Hoàng Ngân vừa cười định đưa tay qua lịch sự bắt tay với tổng giám đốc Hồng, đã mơ hồ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bên cạnh đánh đến. Ngưng đầu nhìn, lạnh mắt cảnh cáo của Cao Dương Thành. Hoàng Ngân hậm hực mà xoa xoa đôi tay mình, nụ cười trên khóe môi cũng thu lại vài phần, cúi đầu xuống. Mọi người ngồi vào chỗ trên bàn ăn không tránh khỏi việc uống rượu, nói chuyện say xưa. Giám đốc lần lượt mời rượu từng người của bên Cao Dương Thành, lúc đến lượt bên Hoàng Ngân. Còn chưa đợi Hoàng Ngân nâng chén rượu lên, đã bị cánh tay của Cao Dương Thành chặn lại. Tổng giám đốc Hồng, lượng thứ một chút, vì nhân viên này của tôi không giỏi uống rượu lắm, vừa uống vài chén trong một bữa tiệc khác, đã say mềm rồi. Cao Dương Thành đích thân giải vây cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân chớp chớp mắt nhìn anh. Trên gương mặt đẹp trai sáng sủa ấy, vẫn giữ một nét cười nhàn nhạt. nhạt. Khóe miệng xinh đẹp của Hoàng Ngân hơi cong cong. Tên này vừa nãy trên xe còn tức giận hàm hầm với mình. Nhưng đến lúc gặp chuyện, anh vẫn là Cao Dương Thành, người đầu tiên luôn đứng che chắn trước cô. Cảm giác được người ta cẩn thận bảo vệ này thật tốt. Tổng giám đốc Cao, tấm lòng thương nhân viên này chúng ta là những người làm ông chủ có thể hiểu, nhưng ly rượu này cũng không thể để đó được đúng không? Cũng phải có người uống thay mới được chứ. Cao Dương Thành cười cười, cầm ly rượu. Vậy ly rượu này, Cao mỗ tôi xin được uống trước. Anh nói xong. Tào nhã mà uống hết chén rượu cho một hơi Bữa tiệc vẫn diễn ra Mọi người đã uống không ít Duy chỉ có Hoàng Ngân không dính một giọt rượu nào Cao Dương Thành không cho phép Có thể ngăn được đã ngăn cho cô rồi Không ngăn được thì uống giúp cô Hoàng Ngân trong lòng ấm áp Cũng rất đau lòng Mấy lần cô nhỏ rộng Sát đến bên khuyên anh Anh uống ít rượu thôi Dạ dày không tốt thì đừng cố quá Lúc ấy Cao Dương Thành sẽ nheo nheo đôi mắt Cười nhìn cô Cứ lại nhảy miết giống như cô vợ nhỏ vậy Hoàng Ngân cảm thấy anh có dấu hiệu say rượu rồi Ăn cơm xong đi ra khỏi nhà hàng đã là 11 giờ đêm rồi Lúc tài xế lái xe đưa bọn họ trở về nhà đã gần 12 giờ đêm Người trong nhà đều đã ngủ say Hoàng Ngân tưởng Cao Dương Thành say lắm Nhưng cuối cùng ý thức của anh vẫn luôn tỉnh táo Hoàng Ngân đỡ anh lên lầu Anh tắm trước đi, em làm bát canh giải rượu cho anh Đỡ anh vào phòng ngủ, đặt anh ngồi trên sofa, Hoàng Ngân xoay người chuẩn bị ra ngoài, nhưng bỗng bị Cao Dân Thành giơ tay kéo lại, cả người không phòng bị mà bị anh kéo ngồi lên đùi anh. Hoàng Ngân nhìn vào đôi mắt đầy vị say của anh, gương mặt đỏ lên, dễ dụ một chút. Anh làm gì vậy? Cánh tay dài có lực của anh vòng qua vòng eo nhỏ của cô, con người mị hoặc nhú thành một đường mỏng mê người, nhau mắt nhìn Hoàng Ngân, ánh mắt như lửa đốt. Chuyện hôm nay, em thấy anh phải xử lý em như thế nào mới được? Hoàng Ngân bất lực, giả ngốc. Chuyện gì cơ? Chuyện em đánh anh đâu? Cao Dương Thành nói, vẫn không quên chuyển ánh mắt mình xuống bên dưới, nhìn không kiêng kỵ gì, lại chuyển qua nhìn Hoàng Ngân nhíu mày nắm lấy cằm cô, hừ nhẹ một tiếng. Hứ! Thanh âm Ngân dài, tạo cảm giác quá xấu xa, khiến cho trái tim của Hoàng Ngân không nhịn được mà hơi bập bềnh. Trên má dâng trào những đợt ửng đỏ, giải thích Không phải đã nói với anh rồi sao, là em không có ý rồi mà Em làm đau anh là sự thật Cao dương Thành siết chặt eo cô, cười một tiếng Nhìn không ra, người tuy nhìn như thế nhưng ôm vào, cảm giác hình như cũng không tệ Hoàng Ngân không vui lòng mà đánh một cái lên tay anh Tổng giám đốc cao, anh như vậy rất dễ khiến người khác nghĩ rằng anh đang dần dần bị em mê hoặc đấy Cao Dương Thành cười châm biếm. Mê hoặc chỉ dựa vào em sao? Hoàng Ngân ngoài cười trong không cười. Nếu không phải, vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Cao Dương Thành bỗng nghiêng người một cái, đè Hoàng Ngân xuống ghế sofa. Hôm nay là bữa ăn liên hoan đầy náo nhiệt của bạn thân. Cái gọi là bữa ăn liên hoan thực ra là một bữa tiệc nướng gia đình cao cấp. Nơi mở tiệc đương nhiên là sân biệt thự của Cao Dương Thành. Mà những người bạn được mời tới, thực ra cũng chỉ có Vũ Phong và Thủy Sam mà thôi. Người nhà đương nhiên là Cao Dương Thành, Hoàng Ngân và Dương Dương, còn có Trần Lan, Cao Lâm Tuấn và Bác Trần. Chiếc bàn vuông dài 6 mét, trải khăn trải bàn caro màu đen, bên trên 7 biện những miếng thịt tươi đã được ướp sẵn, cùng với rau xanh hoa quả, thức uống đủ màu với rượu, đặt ở một bên. Bên trong những ly rượu cao óng ánh, đổ đầy các loại rượu đỏ trắng đủ màu sắc... Những thứ nên có đều đủ. Hoàng Ngân và Bắc Trần vẫn ở trong phòng cắt hoa quả, chuyển sang ngoài. Cao Dương Thành đi theo sau, giúp đỡ cô. Vũ Phong và Thủy Sam ngồi trước bàn ăn, đang chơi với Dương Dương. Trần Lan và Cao Lâm Tuấn đứng trước bếp nướng, nướng thịt dê cho cả nhà. Cả nhà tràn đầy tiếng cười, vô cùng vui vẻ. Hoàng Ngân đặt từng đĩa hoa quả đã cắt lên bàn. Đây đều là hoa quả tươi xanh em hái trong vườn hôm qua đấy, ăn nhiều chút. Hoàng Ngân vừa nói, Cao Dương Thành đã ôm lấy eo cô từ phía sau, đưa tay nhón lấy một quả dâu tây đưa vào miệng mình. Dâu tây quét bơ, vị không tồi, anh nhận xét. Anh lấy một chút đưa cho dì Trần thử xem. Anh nói rồi cầm đĩa hoa quả định đi, Hoàng Ngân vội vã ngăn lại. Anh quay về, đừng qua đó. Sao vậy? Cao Dương Thành khó hiểu nhìn Hoàng Ngân. Vũ Phong buồn cười nhìn anh. Anh mà đến cái này cũng quên rồi à? Tôi nên nhớ cái gì à? Cao Dương Thành nhìn Hoàng Ngân một lúc, lại nhìn ba cùng Trần Lan đang nướng ở trước bếp nướng một chút. Sau đó mắt hai người mở to. Mọi người đừng nói với tôi, hai người họ đang yêu nhau đấy. Hoàng Ngân tức giận đến mức trực tiếp giơ tay vỗ vào trên đầu của anh. Cái đầu này của anh đúng là vô dụng, không bằng cắt nó xuống đi, điều nên nhớ thì chẳng nhớ được chút nào cả. Cao Dương Thành nắm lấy bàn tay cản quấy của Hoàng Ngân và bẻ nó ra phía sau lưng cô, sau đó ngang ngược chặn cô ở trên mép bàn, ghé sát dưới gần cô và nghiến răng, nghiến lợi nói. Đỗ Hoàng Ngân, anh đã không ít lần cảnh cáo em là không được phép đập loạn vào đầu đàn ông rồi cơ mà. Em đập cũng đập rồi, anh muốn làm gì? Cho dù Hoàng Ngân bị anh ép tới cũng không quên ướn ngực, đứng song song với anh mà hoàn toàn không tỏ ra thua kém. Anh dám đánh em sao? Mẹ em đang nhìn đấy. Con trai của em cũng đang ở đây Anh dám động vào một sợi tóc của em Thì xem thử hai người bọn họ có liều mạng với anh không Thật tốt khi có mẹ có con Ít nhất khi bị người ta bắt nạt Còn có chỗ dựa Không phải sao Ba, rõ ràng là hai người đã nói chuyện yêu đương mà Cuối cùng Con trai bảo bối ngồi trước bàn Hỏi một câu có lương tâm Tiểu dương Dương cầm cái nhếp bạc gõ lên bàn một cái Và nói với vẻ không hài lòng Ba mẹ đè lên hoa quả của con rồi kìa Hai người muốn nói chuyện yêu đương thì đi vào trong mà nói, đừng quấy rầy dương dương ăn chứ. Vũ Phong và Thủy Sam ghé mặt ở trên bàn và ôm bụng cười to. Cao Dương Thành lập tức thả Hoàng Ngân đang bị mình ép phía dưới ra. Anh thỏ tay nháo vào gương mặt tròn trịa của cậu con trai. Đồ tham ăn! Tất cả mọi người đều bị hai người bọn họ chọc cho phì cười. Hoàng Ngân cũng ngồi xuống bên bàn. Vũ Phong, cậu thấy cô nên đưa người này đi chụp CT não gì đó không vậy? Cậu nói xem. Sao anh ấy cái gì cũng nhớ mà chỉ không nhớ những gì có liên quan tới tôi chứ? Cao Dương Thành ngồi sát bên cạnh Hoàng Ngân và ghé sát vào tay cô trả lời. Điều này chỉ có thể chứng minh trong lòng anh em vốn chẳng là gì cả. Hoàng Ngân tức giận, tiện tay nhét quả táo mình đã cắn chỉ còn một nửa vào trong miệng anh. Cao Dương Thành, anh không làm bản thân trở lại như trước đây thì em sẽ thu dọn quần áo rời đi đấy. Trước đây... Cho dù Cao Dương Thành cũng có lúc độc mồm độc miệng, nhưng ít ra sẽ không cố ý nói những lời khó nghe như vậy để kích thích cô. Vừa nghe Hoàng Ngân nói vậy, gương mặt Cao Dương Thành hoàn toàn trầm xuống. Vậy ý của em là em thích Cao Dương Thành lúc trước chứ không phải là anh bây giờ sao? Đây chẳng phải là lời vô nghĩa sao? Hoàng Ngân trả lời anh mà thậm chí không hề suy nghĩ. Gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành chẳng khác nào lúc trời mưa sối xả, anh lạnh lùng nhách mét nói. Đỗ Hoàng Ngân, vậy em đừng có nằm mơ nữa, cả đời anh cũng sẽ không để cho mình nhớ ra em đâu, em không yêu thì cút đi. Anh nói xong, liền đứng dậy và đi thẳng vào trong nhà. Để lại Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh hồi lâu mà vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Đây, đây là chuyện gì vậy? Hoàng Ngân chấp chấp mắt và nhìn về phía Vũ Phong và Thủy Sam. Thủy Sam nheo mắt lại. Chị Hoàng Ngân, sao em có cảm giác như thầy Cao đang ghen vậy? Ghen á? Hoàng Ngân và Vũ Phong đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô ấy Ghen với ai ạ? Người hỏi những lời này chính là Dương Dương, cậu con trai nhỏ nhà bọn họ Thầy ấy ghen với bản thân Không, nói đúng ra là ghen với thầy ấy trước đây Hoàng Ngân hoàn toàn câm nín rồi Nói vậy là có ý gì? Ý của cô là anh hai mất trí nhớ vẫn yêu Hoàng Ngân Nhưng chị ấy lại thích anh hai khi không mất trí nhớ sao? Không phải cả hai đều là ấy à? Vũ Phong cũng bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi. Cho dù đều là thầy cao, nhưng mà thầy ấy đã mất đi trí nhớ nên không biết trước kia mình như thế nào. Hơn nữa trước kia thầy ấy không mất trí nhớ, rất thương chị Hoàng Ngân. nào cố ý bắt nạt chị ấy như bây giờ chứ? Rõ ràng đã yêu, còn mẫn cớ sinh sự. Thủy Sam giải thích cho Vũ Phong và Hoàng Ngân nghe. Sau khi Hoàng Ngân nghe Thủy Sam giải thích xong, không ngờ trong lòng lại không nhịn được mà lén mừng trộm. Cô ngắt quả dâu tay nhỏ và bỏ vào trong miệng mình. Nói nghe không rõ ràng. Mấy người không biết chứ, Cao Dương Thành kiêu ngạo tám năm trước kia còn đáng ghét hơn bây giờ nhiều. Hoàng Ngân nói không sai. Thái độ của Cao Dương Thành đối với cô bây giờ đã coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Nghĩ lại tám năm trước, khi cô theo đuổi anh thì đơn giản là mắt cao hơn đầu. Tám năm trước, Cao Dương Thành nói thêm với Đỗ Hoàng Ngân một câu cũng cảm thấy nhục nhã. Nhưng người phụ nữ ngu ngốc Hoàng Ngân này lại đổ kẻ kiêu ngạo đáng ghét kia đến mức mãi cũng không tỉnh táo lại được. Tay của Tiểu Dương Dương cũng thỏ vào khay đựng rau tây và tổng kết. Mẹ, con từ trước đến nay đều là một người thích tự ngược. Cậu bé vừa nói xong, bàn tay còn chưa kịp cầm vào quả rau tây đã bị Hoàng Ngân đập cho rơi xuống. Một giây tiếp theo, cô rút cái khay từ dưới bàn tay của con ra. Mọi người cứ từ từ ăn đi, tôi vào trong rửa rau tây đã. Sau đó cô cầm cái khay dâu tây và đi vào trong phòng. Tiểu Dương Dương đặc biệt không vui biểu môi. Trọng sắc khinh con. Khi Hoàng Ngân đi vào trong phòng, Cao Dương Thành đang ngồi một mình với vẻ mặt không cảm xúc. Hoàng Ngân cầm một quả dâu tây đưa về phía anh. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh anh. Anh làm gì vậy? Sao anh lại ngồi ở đây một mình khó chịu chứ? Cô nói xong lại cầm một quả dâu tây đưa tới bên môi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành liếc nhìn quả rau tây đỏ mọng bên môi mình, có hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, ngậm nó vào trong miệng. Cảm giác thanh thanh ngọt ngọt, còn thoang thoảng mùi thơm. Ngon quá! Hoàng Ngân cũng hất một quả, cho vào trong miệng mình. Qua cửa sổ, ánh mắt cô nhìn hai người lớn tuổi dè dặt đang đứng trước vỉ nướng. Em hy vọng hai người bọn họ có thể cưới nhau. Hoàng Ngân lầm bẩm, chân mày nhíu lại và than thở. Em thấy dường như hai người bọn họ đã chờ đợi ngày này hơn nửa đời người rồi. Cao Dương Thành nghiêng đầu nhìn cô. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Anh nhìn em làm gì? Hoàng Ngân cũng nghiêng đầu nhìn về phía anh. Ngực Cao Dương Thành phập phòng kịch liệt. Nếu như anh không mất trí nhớ thì sao? Em còn có thể nghĩ như vậy nữa không? Anh có ý gì? Hoàng Ngân không hiểu, chớp chớp mắt. Sau khi ba anh và mẹ em cưới nhau... Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì? Là anh em à? Anh tự nhiên trở nên kích động. Nếu anh không mất trí nhớ thì chắc em sẽ không do dự khi nghĩ tới chuyện kết hôn với anh, đúng không? Nhưng bây giờ anh mất trí nhớ nên em mới thay đổi suy nghĩ chứ gì? Hoàng Ngân nhìn thấy anh vô cùng tức giận như vậy. Không hiểu sao cô lại muốn cười. Cao Dương Thành rõ ràng không nhớ được sao hẹn giữa bọn họ, nhưng Hoàng Ngân không định nói cho anh biết ngay. Cô dự định trêu đùa với anh một lát. Ồ... Hoàng Ngân gật đầu chứ không phủ nhận và nhét một quả rau tây vào trong miệng của mình. Cô cắn quả dâu tây làm nước rau tây tràn ngập trong miệng. Thơm quá! Dù sao anh cũng không muốn kết hôn với em còn gì. Hai ngày nay em đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Nếu anh không thích em, em thấy mình không cần thiết phải tiếp tục cuốn quýt lễ anh. Hơn nữa sau khi anh mất đi trí nhớ còn đối xử với em tệ như vậy, hình như em đã không còn thích anh như trước đây nữa. Lại nói hai chúng ta không cưới thì tạo điều kiện cho ba anh và mẹ em. Cũng xem như là một việc tốt mà Anh thấy có đúng không? Hoàng Ngân chớp chớp mắt và nhìn anh Với vẻ mặt vô tội lại hiền hòa Cũng bởi vì anh mất đi ký ức Cho nên em mới không thích anh như trước đây sao? Khương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành Đã trầm xuống tới mức cực điểm rồi Đỗ Hoàng Ngân Em gọi như thế là yêu à? Bất kể có phải là yêu hay không Thì anh cũng đâu có để ý tới Vậy anh giàu dĩ nhiều như vậy làm gì? Hoàng Ngân phóng khoáng an ủi anh Cuối cùng còn không quên than thở một câu. Về sau, anh đi con đường sáng của anh, em đi cầu gỗ của em. À, không đúng, về sau chúng ta vẫn phải sống chung với nhau đấy, chờ sau khi ba anh và mẹ em cưới nhau thì chúng ta vẫn tính là anh em mà. Nhưng Dương Dương thì phải tính thế nào đây nhỉ? Nó nên gọi anh là cậu hay là ba thì tốt hơn nhỉ? Nếu không, um, vẫn nên gọi là cậu đi, như vậy thì ít nhất sẽ không ảnh hưởng tới việc anh cưới lần thứ hai, đúng không? Hoàng Ngân một mình huyên thuyên, căn bản không quan tâm tới gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành đã nhanh chóng thay đổi từ trời đầy mây chuyển thành mưa xối xả, lại trực biến thành băng tuyết. Đỗ Hoàng Ngân, em còn dám nói thêm một câu. Về mặt Cao Dương Thành đầy dữ tợn và nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng như muốn ăn sống Hoàng Ngân vào trong bụng. Thêm câu nào? Hoàng Ngân vẫn không sợ chết mà đón gió sông lên. Trên mặt cô còn hiện ra nụ cười vô tội. Cậu gọi là cậu à? Hay chúng ta tính lại nghe em. á Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong, Cao Dương Thành đã nghiêng người lại gần và hung hăng hôn lên môi cô. Anh ngang ngược cậy hàm răng của Hoàng Ngân ra, mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng của cô và hút đi từng mùi vị chỉ thuộc về cô. Mùi dâu tây thơm ngát quanh quẩn giữa răng môi của hai người, mùi thơm lan tràn kéo hai trái tim chậm rãi tới gần nhau. Hoàng Ngân không biết bị Cao Dương Thành hôn bao lâu. Mãi đến khi cô cảm giác không thở nổi nữa, thì anh mới hồn hển rời khỏi đôi môi của cô. Đỗ Hoàng Ngân Anh gọi tên cô, hơi thở nặng nề, trong đôi mắt rõ ràng phủ thêm sự ham muốn. Đôi mắt anh sáng rực nhìn sâu vào trong mắt của Hoàng Ngân, nhưng giọng điệu vẫn có chút chán nản. Em thấy có anh em nào hôn nhau chưa? Hoàng Ngân chấp chấp mắt. Ừm, um, hai chúng ta không phải như vậy sao? Cao dương Thành cảm thấy ngực của mình nghẹn lại đến không thể thở được. Hai chúng ta không phải vậy. Anh lập tức lớn tiếng sửa lại lời của cô. Chúng ta không phải là anh em, hơn nữa anh cũng không thể chấp nhận kiểu phụ nữ như em làm em gái được. Này, em là kiểu phụ nữ nào chứ? Lời này vừa nói xong. Nói chung, Cao dương Thành chỉ vóng úi cô và cảnh cáo. Anh không chấp nhận một người phụ nữ có thể để mông trần lắc lư ở trước mặt mình làm em gái được. Hoàng Ngân biết anh nói tới đêm kinh nguyệt trước đây của mình, nhưng anh cũng không cần thiết nói ra như thế chứ. Gương mặt Hoàng Ngân đỏ bừng và há miệng muốn cắn ngón tay của anh, nhưng lại bị anh nhanh tay rụt lại. Em là chó à? Cao Dương Thành, anh nói lại xem tại sao anh lại phiền như thế chứ? Em muốn làm vợ anh thì anh nói trướng mắt anh. Bây giờ em muốn làm em gái nhưng anh lại không vui, vậy rốt cuộc anh muốn kiểu gì đây? Cao Dương Thành vỗ vào đầu cô. Làm mẹ của con anh mà em dám bảo nó gọi anh là cậu, em chết chắc rồi. Trong lòng Cao dương Thành vẫn còn sợ hãi nên cảnh cáo Hoàng Ngân với vẻ mặt nghiêm túc, làm cho cô nhịn không được mà bật cười. Nhưng cô không định dễ dàng buông tha cho người đàn ông xấu xa này. Anh đúng là khốn kiếp, anh bảo em làm mẹ của con anh nhưng bản thân anh lại không muốn chịu trách nhiệm, đúng không? Hoàng Ngân giống như thảo phạt anh, vừa nói vừa tới gần anh và ép lên trên người anh chất vấn. Cao Dương Thành quyết định thò tay ra, nắm lấy eo nhỏ của Hoàng Ngân, khiến cho cô không thể nào nhúc nhích được. Một bàn tay khác kéo cánh tay nhỏ của cô xuống. Lúc em nói chuyện, rất thích chỉ tay vào người khác sao? Vậy anh đừng có trốn tránh vấn đề của em thêm nữa. Em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào? Cao Dương Thành khóa bàn tay không an phận của cô ra sau lưng và hỏi. Em muốn thế nào thì có thể làm như thế sao? Hoàng Ngân chấp chớp mắt và hỏi với vẻ chờ mong. Đương nhiên... Không thể Cao Dương Thành đập nát sự chờ mong của cô Không hề thương tiếc Thật ra Hoàng Ngân đã đoán trước rồi Không phải sao Vậy anh muốn chịu trách nhiệm với em thế nào Hoàng Ngân không trả lời Mà hỏi ngược lại anh Cao Dương Thành nhớ mày Cho em thêm một khoản tiền Hoàng Ngân nhất thời chỉ cảm thấy nghẹn lời Hận không thể tát vào gương mặt đẹp trai Lại kiêu căng của anh Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của anh cơ chứ Cao Dương Thành, anh muốn chờ tới khi nào mới nhớ lại tất cả quá khứ? Thật không thể không đánh anh vài cái được. Anh có biết bây giờ anh thật sự chảnh không khác gì tám năm trước hay không? Thật sao? Cao Dương Thành không để ý cười. Nhưng tám năm trước, không phải em vô cùng yêu anh sao? Chà chà, đã từng nhìn thấy người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy chưa? Khoảng Ngân không định tiếp tục tranh cãi với anh nữa. Anh thả em ra, bây giờ em không muốn nói thêm bất kỳ một lời nào với anh nữa, anh tránh ra. Hoàng Ngân thật có hơi tức giận. Cao Dương Thành không những không nhường, bàn tay ôm Hoàng Ngân còn không hề có ý thả lòng. Em tức giận sao? Cánh tay anh hơi dùng sức, làm cho Hoàng Ngân càng dính sát vào trên ngực của mình. Hoàng Ngân dễ dụa. Anh định dùng tiền đuổi em đi, thì đừng có động tay động chân với em. Ồ, ý của em là không dùng tiền thì có thể động tay động chân với em sao? Hoàng Ngân chán nản chừng mắt với anh và quyết định không dễ dụa nữa rồi anh rốt cuộc muốn thế nào? Đúng là đùa một chút cũng không đùa nổi." Cao Dương Thành nhéo cằm của Hoàng Ngân. "Anh chỉ đùa với em thôi." Hoàng Ngân đập mấy cái lên trên ngực Cao Dương Thành, đánh mạnh tới mức làm anh liên tục ho khan vài tiếng. "Cái cô gái này, con người anh không biết nói đùa thì đừng có nói đùa, trò đùa nát này chẳng buồn cười thế nào đâu." Hoàng Ngân bĩu môi với vẻ không vui, hai bàn tay trắng vẫn còn tàn sát bừa bãi trên người anh. Cao Dương Thành giữ chặt lấy bàn tay không ăn phần của cô. Chúng ta nên cố gắng thảo luận việc chịu trách nhiệm về em và con, dùng miệng. Cuối cùng, anh còn bổ sung thêm hai chữ. Lúc này, Hoàng Ngân mới phát hiện ra mình hình như đã thật sự trở nên thô lỗ. Đương nhiên không thể trách cô về điều này được, chỉ có thể trách người này lần nào cũng đùa đến mức cô phát điên mới thôi. Được rồi. Thái độ Hoàng Ngân mềm mỏng hơn, cô ngồi thẳng người dậy. Anh nói đi, em nghe đây Em hãy cho anh chút thời gian Anh nói Hoàng Ngân nhìn anh với vẻ không hiểu Em cho anh chút thời gian để tiếp nhận sự tồn tại của em Cao Dương Thành bổ sung Thấy mắt Hoàng Ngân tối lại, anh vội vàng nói tiếp Anh hy vọng em có thể hiểu được Anh là một người bị bệnh mất trí nhớ Ở trong cuộc sống của anh, em tồn tại Chẳng khác nào một người xa lạ Vậy mà em lại đột nhiên bảo anh cưới em Cho dù anh không ghét em, nhưng dù sao đây cũng là hôn nhân Anh cũng nên có quyền được thích ứng chứ Cho dù Cao Dương Thành nói rất khó nghe Nhưng Hoàng Ngân phải thừa nhận Những lời anh nói đều là sự thật Mình thật sự giống như người xa lạ đối với anh Vô duyên vô cớ phải cưới một người xa lạ làm vợ Thì quả thật, không thể nào chịu nổi Anh muốn có thời gian thích ứng Cũng không có gì đáng trách cả Vậy anh muốn thích ứng thế nào? Hoàng Ngân hỏi anh Cô cắn một quả dâu tây và muốn dùng vị thanh ngọt của nó để che giấu chút chua sót, khổ sở trong lòng. Cao Dương Thành hình như hơi do dự. Một lúc lâu sau, anh mới nói Em hãy làm bạn gái của anh đi. Cái gì? Hoàng Ngân gần như tưởng mình đã nghe nhầm. Cô chấp chớp mắt rồi trợn tròn nhìn Cao Dương Thành với vẻ không dám tin. Anh vừa nói cái gì? Anh nói là em hãy làm bạn gái anh. Cao Dương Thành không ngờ, nhẫn nhịn lặp lại một câu. Nhưng Hoàng Ngân còn chưa kịp mừng rỡ lại nghe Cao Dương Thành bổ sung thêm. Anh chỉ muốn chúng ta tạm thời thử đã, nếu như anh có thể tiếp nhận được em làm người yêu và còn ở chung vui vẻ, vậy chúng ta có thể làm vợ chồng, em thấy thế nào? Cho nên, nói cho cùng, anh không phải bảo cô là bạn gái của anh vì yêu cô, mà chẳng qua bởi vì thử thôi sao. Thử xem giữa bọn họ Rốt cuộc có thích hợp hay không. Nếu như không thích hợp thì chúng ta chia tay, đúng không?" Hoàng Ngân hỏi anh, trong giọng nói bất giác lộ ra chút buồn bã, khóe miệng Cao Thương Thành khẽ nâng lên. "Sao thế, em không có lòng tin vào chính mình à?" "Không phải." Hoàng Ngân cười và thò tay vỗ nhẹ vào gương mặt đẹp trai của anh, cố ý trêu anh. Anh dễ theo đuổi hơn trước đây nhiều. Cao Thương Thành nheo mắt và đôi môi mỏng đang mím lại đã vô thức hơi cong lên. Anh nắm tay cô và đặt ở trong lòng bàn tay mình, cố ý nhíu mày nhìn cô với vẻ bất mãn. Trước đây em cũng không rụt rè như thế sao? Hoàng Ngân nhét một quả dâu tây vào trong miệng anh. Được lợi lại còn khoe mẽ. Cô nói xong liền đứng lên. Đi thôi, bên ngoài còn mấy người khách đấy, anh cứ ngồi bên trong thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Bên ngoài đều là từng đôi từng cặp, chúng ta ra ngoài chẳng phải là phá hỏng phong cảnh sao? Anh thôi đi! Con trai anh đang phải làm một cái bóng đèn lớn ở bên ngoài kia kìa. Quả nhiên, thằng nhóc ham ăn hướng dương kia, lúc thì lao vào giữa Vũ Phong và Thủy Sam, một lúc lại chạy tới bên cạnh ông nội và bà ngoại của mình đòi ăn thịt nướng. Anh thấy mình cần thương lượng với Vũ Phong, bảo cậu ấy và Thủy Sam nhanh chóng sinh ra một cô con dâu nhỏ mới được. Cao Dương Thành nói rất nghiêm trang, sau đó nhón tay lấy một quả dâu tây trong khay của Hoàng Ngân rồi bước nhanh ra sân. Hoàng Ngân không biết phải nói gì nữa. Cô con dâu nhỏ à? Anh làm ba mà quan tâm tới con trai như vậy có phải là quá sớm rồi không? Hoàng Ngân nhìn theo bóng lưng anh ra ngoài mà không nhìn được cười. Làm người yêu à? Hình như cũng không tệ lắm. Cao Dương Thành thật sự dễ theo đuổi hơn 8 năm trước đây rất nhiều đấy. Khóe miệng Hoàng Ngân cong lên và cảm giác quả dâu tây trong miệng dường như còn ngọt hơn trước nhiều mà bên này Trần Lan và Cao Lâm Tuấn lo nướng thịt cũng đang thương lượng về chuyện hai đứa con. Tôi thấy qua thời gian ngắn nữa lại để cho hai đứa trẻ này lo liệu chuyện chính thôi. Cao Lâm Tuấn đề nghị. Làm vậy có thích hợp không? Dương Thành hình như đã quên Hoàng Ngân nhà chúng tôi rồi. Nếu ép thằng bé như vậy thì hình như không tốt lắm đâu. Trần Lan hơi lo lắng. Cao Lâm Tuấn chỉ mỉm cười. Tôi hiểu rõ con trai mình nhất. Trong miệng nó nói không thích Hoàng Ngân nhưng trong lòng đã thích đến mức nóng ruột rồi. Tôi thấy ánh mắt nó nhìn Hoàng Ngân là biết ngay mà. Hả? Trần Lan rừng sốt và không hiểu ý của ông, mỉm cười nói. Rất tốt, ông đã bận rộn hơn nửa đời người, cũng nên tính toán rời khỏi sự nghiệp, cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Thật sao? Cao Lâm Tuấn lắc đầu và nhếch mép cười, có vẻ hơi cô đơn. Sau khi về hưu, có thể tôi thật sự chỉ còn lại một mình thôi. Sao có thể như thế được? Trần Lan có chút đau lòng khi nghe ông nói những lời này Sau khi về hưu, ông cũng có thể qua ở cùng với bọn trẻ Mọi người ở cùng một chỗ thì dù sao cũng sẽ náo nhiệt hơn Và lại đám trẻ còn ước gì được như vậy đấy Vậy còn bà thì sao? Cao Lâm Tuấn lập tức hỏi một câu Tôi á Trần Lan mỉm cười Tôi đại khái sẽ quay về thành phố A Vừa lúc tôi có thể trở về bên cạnh con bé Con bé chính là chỉ Thanh Nga Thanh Nga đã qua đời Mắt Cao Lâm Tuấn tối lại Ông nhìn Trần Lan và do dự một lát mới hỏi Những người khác sống tốt mà chỉ có một mình bà cô đơn là sao? Có thể để tôi cùng bà ở bên cạnh con bé được không? Bàn tay Trần Lan đang cầm xiên nướng bỗng nhiên cứng đờ Tim bà cũng ngừng đập mất một giây Sau một lúc lâu bà mới ngẩng đầu lên nhìn ông Mà ánh mắt Cao Lâm Tuấn đang nhìn bà chằm chằm Thấy bà ngừng đầu Ông căn bản cũng không có ý định rời tầm mắt đi Lâm Tuấn Trần Lan mở miệng nói Tôi nghiêm túc đấy Cao Lâm Tuấn gật đầu thừa nhận Sau khi dừng lại một lát thì ông mới nói tiếp Nhiều năm như vậy Hai chúng ta đã trải qua đau sót và chia ly cũng đủ nhiều rồi Thật ra tôi chưa từng nghĩ tới chúng ta còn có một ngày Có thể lại ở gần nhau đến như vậy Cùng nướng thức ăn cho bọn trẻ mà không có bất kỳ khoảng cách nào Sau khi tôi cưới Tôi đã không dám hy vọng xa vời tới hình ảnh như vậy nữa Nhưng ông trời vẫn rất quan tâm tới chúng ta Cao Lâm Tuấn nói xong, liền cầm tay Trần Lan. Trần Lan hơi hoảng loạn. "Lâm Tuấn, ông đừng làm vậy, bọn trẻ đều đang nhìn đấy." "Chúng nhìn thì sao chứ?" Giọng nói của Lâm Tuấn hơi khàn khàn. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào Trần Lan, lộ vẻ sâu lắng mà nóng bỏng. "Tôi, tôi cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ đã." Trần Lan đã thấy tay chân luống cuống khi phải đối mặt với tình cảm tới quá đột ngột này. "Tôi cho bà thời gian." Mấy chục năm chúng ta còn có thể chịu nổi, mấy ngày ngắn ngủi này có là gì đâu. Cao Lâm Tuấn cũng không ép bà. Lâm Tuấn, tôi... Trần Lan bỗng nhiên cầm tay của Cao Lâm Tuấn, lúc bà ngẩn đầu lên thì đã ngấn ngấn nước mắt. Tôi không phải là cần thời gian suy nghĩ, tôi chỉ cảm thấy tất cả những điều này thật giống như trong giấc mơ vậy. Hai chúng ta làm sao có thể, làm sao còn có thể ở cùng một chỗ chứ? Từ khi mới bảy tuổi, Trần Lan nhất thời không cẩn thận, tụt quần cao lâm tuấn, nhìn thấy cái mông trần của ông. Tới bây giờ, 50 tuổi đầu đều chịu đựng trôi qua, cuối cùng bà đã chờ được hy vọng vẫn luôn xa vời này. Bà chợt cảm thấy tất cả những điều này lại có vẻ không chân thật. Bà có nhiều điều sợ hãi. Bà sợ tất cả những điều xảy ra trong giấc mơ này sẽ thay đổi. Bà sợ những hạnh phúc hy vọng xa vời của bọn họ thật ra chỉ là một khát vọng trong lòng, một cảnh tượng trong mơ của đối phương mà thôi. Có lẽ thực tế căn bản không có tốt đẹp như bọn họ tưởng Cao Lâm Tuấn dễ dàng nắm được tay của bà Lan, bà hãy cho hai chúng ta một cơ hội làm bạn với nhau đi Tâm trạng của ông có hơi kích động Để tôi cùng bà ở lại bên cạnh Thanh Nga, con bé cũng là con gái của tôi, đúng không? Trần Lan đang muốn trả lời, nhưng không ngờ Hoàng Ngân đã đột nhiên từ đâu xuất hiện Mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tay nắm chặt như thế thì không nướng thịt được đâu đấy Trần Lan vừa nghe giọng của con gái mình thì vội vàng thả tay của Cao Lâm Tuấn ra. Bà xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vì bị con gái thấy nên bà có hơi ngượng ngùng, vỗ nhẹ lên đầu cô. Con nhìn cái gì chứ? Nào nào, con nhanh tới cầm sâu thịt này đi đi. Hoàng Ngân cười như kẻ trộm và liếc nhìn Cao Lâm Tuấn bên cạnh. Bác Cao, về sau cháu có phải nên đổi cách xưng hô, gọi bác là ba không? Này! Trần Lan vỗ nhẹ vào đầu con gái mình. Đương nhiên là có thể rồi. Cao Lâm Tuấn cười lên. Cháu vốn nên theo Dương Thành đổi cách Dương Hô, gọi bác là ba mà. Mới không phải đâu, cháu theo mẹ cháu gọi bác là ba cơ. Hoàng Ngân mỉm cười và đụng nhẹ vào mẹ mình, dịu dàng gọi một câu. Ba! Ơi! Tiếng gọi ba ngọt ngào này như muốn tràn ngập trong trái tim Cao Lâm Tuấn. Điều quan trọng nhất giữa hai vợ chồng thật sự không phải là làm bạn với nhau sao? Trần Lan nắm chặt tay con gái, trong lòng rất xúc động. Đám người trẻ tuổi các con không cần phải quan tâm tới chuyện của mẹ và bác cao làm gì, người nên đăng ký kết hôn ở các con đấy, có biết không? Hoàng Ngân quay đầu nhìn người đàn ông xấu xa đang tranh cướp dâu tây với con trai ở trước bàn, cô cong môi cười. Chúng con cũng không vội, chờ anh ấy thích ứng lại nói sau. Thích ứng? Trần Lan không hiểu. Con đã đồng ý cho anh ấy thời gian để thích ứng rồi. Hoàng Ngân cười. Ba, mẹ, hai người cũng không cần phải quan tâm với chuyện của chúng con đâu. Ba mẹ yên tâm, tám năm trước con đã giải quyết được anh ấy, thì tám năm sau cũng sẽ theo đó mà làm được thôi. Hơn nữa, bây giờ hình như cô đã có chút manh mối rồi. Trần Lan và Cao Lâm Tuấn bèn nhìn nhau cười. ban đêm, vũ Phong và Thủy Sam đã trở lại. Cao Lâm Tuấn muốn đi, nhưng bị Hoàng Ngân giữ lại. Ba, ba thật vất vả mới tới đây được một chuyến thì đừng đi nữa. Tối nay cứ quyết định ở lại đây, ngày mai ba bảo tài xế đi thẳng đến chỗ chúng ta, đón ba không phải là được rồi sao? Hoàng Ngân nhiệt tình giữ cao lâm tuấn lại. Cô mở miệng ngầm miệng đều gọi ba, gọi rất nhiệt tình. Đương nhiên, cách xưng hồ này đã không ít lần bị Cao Dương Thành chế diễu. Sau đó, có lẽ anh cảm thấy mình bị thua thiệt vì ba cũng bị người ta đoạt mất, cho nên quyết định sửa lại, gọi Trần Lan là mẹ. Hai người, một người gọi mẹ, một người gọi ba. Thật giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy Đương nhiên chỉ có bản thân bọn họ không cảm thấy như vậy mà thôi Đúng vậy, bà ở lại đi Cao Dương Thành cũng đứng chung một mặt trận với Hoàng Ngân Giữ ba mình lại Cao Lâm Tuấn nhìn về phía Trần Lan vẫn mím môi không nói gì Hình như ông đang mong chờ bà mở miệng nói gì đó Hoàng Ngân vội vàng dùng khỉu tay đụng vào mẹ mình và nhắc nhở Mẹ, mẹ mau nói đi, mau bảo ba ở lại đây đi chứ Hoàng Ngân mở miệng lại gọi ba, làm cho Trần Lan hơi xấu hổ. Mẹ! Hoàng Ngân cũng có chút sốt ruột khi thấy Trần Lan vẫn còn rụt rè. Cũng không trách được Trần Lan ngại ngùng như thế. Dù sao, bà cũng lớn tuổi rồi. Lại nói cho dù thời đó bọn họ có tình cảm cũng không cởi mở được như đám người trẻ tuổi bây giờ. Trần Lan vẫn không nói chuyện, khiến Cao Lâm Tuấn hơi thất vọng. Nhưng ông không tỏ thái độ, chỉ nói. Ba thấy để lần tới thì hơn. Ba! Ba! Hoàng Ngân suốt ruột. Để tình đám trẻ ân cần như thế, ông gửi lại đây đi. Trần Lan cuối cùng cũng nói chuyện. Giọng bà dịu dàng và còn có chút ngượng ngùng. Khói miệng Cao Lâm Tuấn lập tức cong lên. Được. Hoàng Ngân không nhịn được cười và trêu. Bà, hóa ra mười câu nói của hai bọn con cũng không bằng một câu nói của mẹ con à? Con nhóc này, ít nói vài câu không được sao? Trần Lan mỉm cười gõ đầu con gái. Người một nhà cũng không nhịn được Mà tuyết miệng cười Hạnh phúc suốt cuộc là gì Người thân ở bên cạnh Vợ ở trước mắt Còn có gì hạnh phúc hơn thế nữa Bên này náo nhiệt Mà lại hạnh phúc bình yên Mà bên kia Ôn thuần như ngồi bên bàn Vừa nói chuyện với ba bà vợ giàu có khác Vừa trà mặt trược để giết thời gian Ái trà Bà Lâm Chiếc nhẫn này của bà trông đẹp thật đấy Bà mua ở đâu vậy À không phải tôi mua đâu Đây là do con dâu tôi tặng đấy, trông đẹp đúng không? Tôi cũng thấy rất đẹp, mắt nhìn của con dâu tôi bình thường cũng rất tốt. Bà Lâm vừa sờ bài vừa khoe khoang chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. À, tôi nhớ lúc trước bà từng nói với tôi, không phải con dâu bà là người nông thôn sao? Thế nào, lúc này đã đổi người rồi à? Ôn thuần như không nhịn được, nói chen vào một câu. Không đổi, vợ làm sao có thể nói đổi là đổi được chứ? Bà cũng đừng xem thường đám trẻ nông thôn nhé. Bây giờ chúng nó còn giỏi hơn mấy con bé con nhà giàu nhiều. Gần đây, con dâu tôi còn cho nhà chúng tôi thêm một đứa cháu nhỏ. Ôi, trong nhà thật sự náo nhiệt như chợ vỡ vậy, phiền lắm. Tuy bà nói phiền, nhưng đã sớm cười đến không ngậm được miệng. Ái chà, chơi xong ván này thì mình dừng nhé. Nếu tôi về trễ, con trai tôi sẽ lại càm giảm, cứ bảo tôi không chú ý đến sức khỏe. Hơn nữa, mỗi tối cháu tôi đều muốn tôi ngủ cùng với nó, nếu không lại làm ẩm ý lên. Không thể nào, chúng ta đúng là không có số như Thuần Như. Bà xem bấy đi, chơi tới lúc nào cũng không có ai để ý. Bây giờ còn chưa tới 10 giờ mà chồng tôi gọi tới làm điện thoại di động cũng sắp nổ tung rồi. Chà chà, bình thường công việc bận rộn như vậy, sao trời vừa mới tối mà ông ấy đã nhàn rỗi như thế chứ? Một bà khác cũng bắt đầu tiếp lời. Điều đó chứng minh là chồng bà thật sự thương bà thôi. Dù công việc bận rộn đến mấy nữa, ông ấy cũng muốn bớt thời gian ra quan tâm tới bà. Bà hạnh phúc quá rồi còn gì. Thôi, nhanh đi, đừng để cho chồng của bà phải chờ đợi sốt ruột nữa. Chúng ta chơi xong ván thì nghỉ nhé. Ha ha! Trên bàn bài, ba người phụ nữ trò chuyện với gia đình mình rất náo nhiệt, cười đến không ngậm được miệng. Bọn họ trò chuyện về con trai, con dâu, cháu trai, còn có chồng. Chỉ có mỗi ôn thuần như vẫn lạnh lùng, im lặng. Bởi vì bà ta căn bản không thể hòa nhập được vào đề tài của bọn họ. Bà ta có nhà, nhưng nhà của ôn thuần như Ngoại trừ một mình bà ta, thì cũng chỉ còn có lại người giúp việc, suốt ngày không nói được với bà ta mấy câu. Ngoài ra, không còn ai khác nữa. Người nhà Người nhà là gì? Lúc trước bà ta có con trai, nhưng con trai đâu? Con trai bị bà ta làm cho dính vào ma túy. Bà ta cũng có cháu trai, nhưng cháu trai đâu? Cháu trai từng bị bà ta muốn tự tay giết chết hết lần này tới lần khác. Bà ta cũng từng có chồng, nhưng chồng đâu? Từ trước đến nay, chồng cũng không muốn nói thêm một câu với bà ta. Thậm chí hai người sống với nhau lâu như vậy cũng chỉ mới nói với nhau trong vòng có trăm câu. Bây giờ mới nghĩ đến, ôn thuần như dường như thấy có hơi lạnh ép tới, khiến bà ta lập tức lạnh từ đầu đến chân. Nhìn từng gương mặt hạnh phúc của những bà vợ giàu có trước mặt, bà ta đột nhiên cảm giác mình thật cô độc. Ván bài nhanh chóng kết thúc, tất cả những người phụ nữ kia đều vội vàng về nhà. Chỉ có bà ta căn bản giống như không được người nào trên thế giới này nhớ thương tới. Từ trước tới nay, cả ngày đều không thấy điện thoại đổ chuông tới một lần. Lúc trước, bà ta còn có công ty, còn có công việc để có thể bận rộn. Khi nhàn rỗi, có thể đầy kiêu ngạo mà dùng quyền thế và tiền của mình để ép con trai và chồng mình. Nhưng hôm nay thì sao? Bây giờ, bà ta không còn gì nữa cả. Công ty không còn, chồng đi rồi, con trai cũng không cần bà ta nữa. Thứ duy nhất còn ở lại với bà ta chính là thẻ ngân hàng mỗi tháng đều xuất hiện thêm một số tiền tiêu không hết. Ôn thuần như không cần nhìn cũng biết số tiền kia là do con trai của mình cho người gửi qua. Nhưng mãi đến lúc này bà ta mới biết được điều mình thật sự muốn không phải là số tiền mờ mịt hư vô kia. Những con số không kia căn bản không mua được sự ấm áp mà bà ta muốn, cho nên bà ta đã thật sự không còn thích tiền nữa. Không còn yêu thích nữa. Suy nghĩ một lát, ôn thuần như lại không chịu nổi mà rơi nước mắt. Bà ta cầm điện thoại ra và gọi tới dã số điện thoại quen thuộc nhất. Chồng của bà ta. Tiếng chuông điện thoại di động đơn giản đột ngột vang lên ở trong phòng ngủ. Cao Lâm Tuấn đang ở trong phòng tắm. Trần Lan vừa mới vào đưa khăn tắm cho ông. Nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Trần Lan nhắc nhở ông. Lâm Tuấn, điện thoại của ông đổ chuông kìa. Ai gọi tới vậy? Cao Lâm Tuấn đang ở bên trong phòng tắm nên chỉ hỏi Trần Lan. Trần Lan cầm lên xem. Là số lạ. Vậy bà nghe giúp tôi đi. Hả? Trần Lan hơi xấu hổ. Như vậy không tiện lắm đâu. Bà cứ nghe đi, bây giờ trên tay tôi đầy bọt nên không tiện cầm. Nếu bên kia có chuyện gì quan trọng, bà cứ nói tôi sẽ gọi lại sau. Vậy được rồi. Trần Lan gật đầu và có hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn nghe điện thoại của Cao Lâm Tuấn Alo, xin chào Sau khi chửi vào nút trả lời, Trần Lan lên tiếng trước Đầu bên kia, ôn thuần như chấn động Rõ ràng bà ta không ngờ lại có một người phụ nữ nghe máy Bà là ai? giọng điệu của bà ta lập tức trở nên chua ngoa hơn vài phần và lặp lại câu hỏi Bà là ai, hả? Trần Lan bị giọng nói chất vấn ngang ngược làm cho giật mình Trong giây tiếp theo, bà đã hoàn toàn hiểu rõ. gương mặt bà trắng bệnh và khẽ cắn môi, nhưng không nói gì thêm, vội vàng đi tới bên cửa phòng tắm và gõ cửa. Trong điện thoại, giọng nói của Ôn Thuần Như vẫn đang vang lên. Có phải là bà không? Trần Lan. Là bà đúng không? Trần Lan, đồ đê tiện, sao bà có thể ở cùng với chồng của tôi được? Trần Lan, bà nói chuyện đi, bà cho rằng giả chết là có thể qua được sao? Trong điện thoại, Ôn Thuần Như vẫn mắng lớn như bị bệnh tâm thần. Trần Lan không muốn tranh cãi với ôn thuần như, bà không muốn biến mình thành người phụ nữ giống như bà ta. Bà hơi sốt ruột, khó cửa phòng tắm. Ở trong phòng tắm, Cao Lâm Tuấn hỏi bà. Sao vậy? Trần Lan không trả lời mà chỉ tiếp tục khó cửa. Cao Lâm Tuấn hình như đoán được chút manh mối nên vội vàng tắt vòi hoa sen và tiện tay kéo một chiếc khăn tắm che kín nửa người dưới của mình, sau đó mở cửa phòng tắm ra.